Diệp Mạc lấy điện thoại di động gõ ra một hàng chữ, sau đó đưa tới trước mặt Tiêu Tấn Nghiêm. "Tôi biết tôi lừa anh là tôi sai, nhưng mà cho dù anh có giết tôi, tôi cũng không thể tìm ra một Diệp Mạc mang tới cho anh được. Anh đối với tôi làm ra nhiều chuyện thương thiên hại lý như vậy, chúng ta coi như hòa nhau đi ha." Cậu không nói được. Tiêu Tấn Nghiêm không xem nội dung ghi trong điện thoại di động liền nghi hoặc nhìn Diệp Mạc. Diệp Mạc cúi lên, Trọng điểm nằm trên điện thoại di động à Diệp Mạc đưa điện thoại di động ra sức lắc lắc trước mặt Tiếu Tấn Nghiêm Cậu đã đi gặp Phục Luân Tiếu Tấn Nghiêm sắc mặt đột nhiên ưu ám đi mấy phần Khiến người ta mất đi tiếng nói là thủ đoạn Phục Luân vẫn thường hay chơi Diệp Mạc xứng sở không ngờ tới Tiếu Tấn Nghiêm đoán ra được Ánh mắt đảo đảo một trận Diệp Mạc gật đầu Tiểu Tấn Nghiêm không có tiếp tục tra hỏi nữa, lúc này mới chú ý đến nội dung trên điện thoại di động, sau khi xem xong, cười lạnh một tiếng, "Tôi nói rồi, tôi sẽ không tính toán chuyện cậu dùng Diệp Mạc lừa gạt tôi. Yêu cầu của tôi chỉ có một, cậu nhất định phải ở lại bên cạnh tôi." Thanh âm trầm thấp, ánh mắt ác liệt, Tiểu Tấn Nghiêm khiến cho Diệp Mạc cảm thấy hoảng hồn một trận hắn không phải là đang thương lượng với cậu, cũng không phải đang nói chuyện bình thường, mà là đang ra lệnh. Chật vật suốt hai kiếp, yêu cầu của hắn đối với cậu đều vẫn là như vậy. Lúc hắn lên cơn sốt ngã vào trên người cậu, dáng vẻ mệt nhọc yếu ớt ngoan ngoãn kia chỉ là giả tạo, đây mới là hắn, đây mới là lãnh huyết uy nghiêm tiểu tận nghiêm. Diệp Mạc lùi về phía sau vài bước, cúi đầu nhìn mặt đất, dùng sức lắc đầu. Bốn dí cậu cũng chẳng mong sẽ trốn thoát được hắn, thậm chí đối với cuộc sống cũng đã không còn quá nhiều hy vọng. Thế nhưng, khi Tần Thiên trở về, thế giới của cậu đã khôi phục lại một chút ánh sáng. Nếu như là lúc trước, cậu có lẽ sẽ mất cảm giác, buông xuôi chấp nhận bài bố của Tiểu Tấn Nghiêm, thế nhưng hiện tại, cậu muốn cùng với người mình yêu, cùng nhau chống lại, cho dù có thất bại, cậu cũng sẽ không hối hận. Động tác lắc đầu của Diệp Mạc khiến cho lòng bàn tay của Tiếu Tấn Nghiêm căng thẳng. Hắn biết kết quả sẽ là như vậy, nhưng khi nhìn Diệp Mạc lắc đầu, Tiếu Tấn Nghiêm vẫn cảm thấy trong lòng đau đớn buồn bã. Nhắm mắt lại, thở ra một hơi, chậm rãi nói tôi sẽ không để chiếc du thuyền này mang cậu đi, nếu như cậu ngoan ngoãn nghe lời tôi, tôi sẽ không làm khó bất kỳ người nào, nếu như cậu dám đối nghịch với tôi, Tôi tuyệt đối sẽ có cách khiến cậu phải hối hận vì tất cả những việc đã làm ngày hôm nay." Diệp Mạc nhếch nửa miệng, bi tuyệt nhìn Tiếu Tấn Nghiêm, cho dù có bị sốt, nhưng vẻ mặt vẫn lạnh lùng tàn nhẫn như vậy, chẳng khác gì bộ dạng ác ma năm đó đã giam cầm cậu. Hóa ra, chuyện chết đi sống lại hoang đường như vậy cũng có thể xảy ra trên người cậu, thế nhưng vẫn không thay đổi được vận mệnh tăm tối không ánh sáng mặt trời của cậu. Nếu như cậu lại cự tuyệt, tên ác ma này sẽ tiêm độc vào người cậu, hay là bắn một phát súng vào đùi cậu, phải không? Cuộc sống vật vờ sống chẳng ra sống chết không ra chết ấy, Diệp Mạc không muốn phải trải qua một lần nữa. Tiêu Tấn Nghiêm thấy Diệp Mạc cả người sững sốt, tiếp tục gần giọng nói cậu có thể đi ra ngoài, trước khi kết thúc buổi thịnh yến này, tôi sẽ không hạn chế sự tự do của cậu. Tiêu Tấn Nghiêm vừa dứt lời, Diệp Mạc cũng không quay đầu lại mà chạy ra cửa, Mạnh Truyền Tân ở ngoài cửa cũng không cản cậu lại, mặc kệ Diệp Mạc biến mất dạng nơi khuất quanh hàng lang. Mạnh Truyền Tân đi vào bên trong phòng thì Tiểu Tẩn Nghiêm đã nằm lại xuống giường, đột nhiên sốt cao như vậy khiến cho tinh lực của Tiểu Tẩn Nghiêm suy giảm đi rất nhiều. "Tẩn ca," cửa khẩu bất ngờ nổi gió lớn, phòng trừng đêm nay du thuyền không chạy được. Tiểu Tẩn Nghiêm nhàn nhạt ừ một tiếng có cần phái người theo dõi Diệp Tiên Sinh không? Mạnh Truyền Tân đem thuốc hạ sốt đặt trên bàn, từ từ rút kim tiêm truyền dịch trên tay Tiếu Tẩn Nghiêm ra. Một cánh tay Tiếu Tẩn Nghiêm khoát lên trên trán thiết bị định vị vẫn còn ở trên người cậu ta. Nếu như cậu ta rời khỏi thuyền thì hãy phái người bắt cậu ta lại. Lúc Mạnh Truyền Tân chuẩn bị rời đi, Tiếu Tẩn Nghiêm lại đột nhiên trầm giọng mở miệng đi điều ra mối quan hệ giữa Diệp Tuyền với Phục Luân một chút. Còn cả việc Hà Hải Long hiện tại đang làm việc cho kẻ nào? Diệp Mạc sắc mặt tái nhợt, dựa vào trí nhớ mà hướng về lối ra du thuyền chạy đi, chẳng mấy chốc đã đụng phải Lạc Tần Thiên từ phía trước đang đi tới. Khi nhìn rõ người ở trước mặt là Lạc Tần Thiên thì hai tay Diệp Mạc tóm chặt lấy cánh tay Lạc Tần Thiên, dùng sức lắc, nước mắt không kiềm lại được mà rơi xuống, cố há miệng nhưng lại không phát ra được tiếng nào, môi không ngừng khép mở. Cuối cùng đột nhiên ôm, chặt lấy Lạc Tần Thiên, nước mắt giống như vỡ đê, trong lòng bi tuyệt hét lên, đưa em đi, cho dù là đi đâu, cho dù kết quả có thế nào, cậu cũng không muốn trở lại địa ngục nữa. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 24, vứt bỏ phục luân đoán không lầm, quả thực Lạc Tần Thiên đã gạt Lạc gia tộc để đến thành phố X tìm Diệp mà Tuy rằng Lạc Xuyên đã đem sản nghiệp của Lạc gia tộc từ từ chuyển giao cho Lạc Tần Thiên, nhưng quyền làm chủ vẫn nắm chặt trong lòng bàn tay, Lạc Tần Thiên muốn hoàn toàn kế thừa Lạc gia tộc, nhất định phải đợi đến khi 30 tuổi. Lạc Tần Thiên đối với nữ nhân không có hứng thú, điều này khiến cho Lạc Xuyên cực kỳ âu sầu ảo não, nếu như Lạc Tần Thiên chịu cùng với một người phụ nữ sinh ra một đứa con trai, Có lẽ ông đã không ngăn cản anh yêu một nam nhân rồi, nhưng Lạc Xuyên đã nghĩ quá đơn giản. Lạc Xuyên đã từng phái người lén lút bỏ thuốc kích dục mạnh vào đồ ăn của Lạc Tần Thiên, cũng đem một cô gái đặt cạnh anh, cuối cùng, Lạc Tần Thiên quả thực không thể kháng cự lại dược hiệu mà cùng cô gái kia một đêm triền miên, thế nhưng hai ngày sau, cô gái kia liền mất tích không thấy dấu, cho dù Lạc Xuyên có sai người tìm kiếm lục soát thế nào cũng không có kết quả. Lạc Tần Thiên làm như không có chuyện gì xảy ra, có lẽ Lạc Xuyên biết rất rõ, việc này tuyệt đối không thể gây tác động gì tới Lạc Tần Thiên được, tức giận nhưng cũng bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ có thể phái người theo dõi sát Lạc Tần Thiên, một khi Lạc Tần Thiên đến ngay ba tìm nam nhân, bất kể là ai, sau đó đều sẽ phái người đi tìm nam nhân mà Lạc Tần Thiên dùng để tiết dục đánh chết. Lạc Xuyên phát hiện Lạc Tần Thiên mỗi lần ở gay ba săn tiểu thụ đều có dáng vẻ tương tự như đứa con trai nó yêu ở thành phố X kia, điều này khiến cho Lạc Xuyên cảm giác cực kỳ không ổn, nếu như sau khi Lạc Tần Thiên kế thừa Lạc gia tộc, lại trở về thành phố X tìm đứa con trai kia, sợ là cả Lạc gia tộc không ai có thể ngăn cản nó. Lạc Xuyên từng lén lút liên hệ với Tiếu Tấn Nghiêm, sau khi xác định được Tiếu Tấn Nghiêm đang giam cầm Diệp Mạc, mới thở phào nhẹ nhõm, bằng không ông tuyệt đối đành phải sai người tìm giết diệp mạc. Lạc gia tộc đời đời theo quy củ người kế thừa đều là do con trai trưởng kế thừa, Lạc Xuyên là một người đàn ông tuân thủ nghiêm ngặt quy củ, ở trong mắt ông chỉ có Lạc Tần Thiên kế thừa Lạc gia tộc, tương lai của Lạc gia tộc mới có thể tương sáng. Chính là vì có tư tưởng như vậy, ông mới chưa lo lắng đến nghĩa tử của mình, Lạc Hướng Lạc Hướng nhỏ hơn Lạc Tần Thiên 3 tuổi, là con trai bạn thân của Lạc Xuyên đã chết gửi gắm lại, lớn lên bộ dạng xinh đẹp mê người, nhưng tính tình quái gở quỷ dị, có chút xuất quỷ nhập thần, hơn nữa làn da trắng đến mức trong suốt giống như xác chết không nhìn thấy được mạch máu, thế nên nhìn qua có chút lạnh lẽo ma quái, nhưng Lạc Hướng đối với ai cũng đều là khuôn mặt tươi cười trong sáng, khiến cho người khác không đoán ra được suy nghĩ của cậu ta. Tuy rằng Lạc Xuyên cực lực phản đối, nhưng phụ thân của Lạc Tần Thiên cũng chính là chủ nhân hiện tại của Lạc gia tộc có ý đem Lạc Hướng đưa vào hàng người thừa kế dự bị của Lạc gia tộc. Nếu như Lạc Tần Thiên ngu xuẩn mất khôn, vậy có thể tương lai Lạc Tần Thiên cũng chỉ có thể trở thành người phụ tá cho Lạc Hướng, giống như Lạc Xuyên làm phụ tá cho phụ thân của Lạc Tần Thiên vậy. Hai năm qua, Nỗi nhớ Nhung về Diệp Mạc của Lạc Tần Thiên không những giảm mà lại còn tăng mãnh liệt. Cuối cùng rốt cuộc lấy thị sát công việc để tránh né tai mắt của Lạc Xuyên lén lút đi tới thành phố X, cho dù anh không thể lập tức mang Diệp Mạc đi, anh cũng hy vọng có thể gặp lại Diệp Mạc. 2 năm trôi qua, anh thực sự đang rất sợ hãi, sợ hãi rằng Diệp Mạc đã lãng quên không còn tình cảm với anh nữa. Đêm đó khi Lạc Tần Thiên biết được Diệp Tuyền chính là Diệp Mạc, phụ thân của Lạc Tần Thiên cũng đã biết Lạc Tần Thiên căn bản đến thành phố X không phải thị sát công việc, mà là đi tìm gặp đứa con trai nó ngày nhớ đêm mong, trong cơn nóng giận, ngay ngày hôm sau liền mở cuộc họp lãnh đạo, đem Lạc Hướng đưa vào hàng người kế thừa dự bị. Chuyện này đã gây ra một trận sóng to gió lớn ở Lạc gia tộc. Dĩ nhiên ngay ngày hôm đó, chuyện này đã truyền đến tai Lạc Tần Thiên. Nếu như là 2 năm trước, Lạc Tần Thiên thậm chí sẽ cảm thấy nhẹ nhõm, ít nhất sẽ không còn cái gì có thể ngăn cản anh ở cùng với Diệp Mặc. Thế nhưng, bây giờ đã có thêm một Tiếu Tấn Nghiêm chen vào, mọi chuyện đều đã thay đổi. Anh phải có được thế lực mạnh mẽ, đủ để cùng Tiếu Tấn Nghiêm đối kháng. Rõ ràng Tiếu Tấn Nghiêm căn bản vốn không biết Diệp Tuyền chính là Diệp Mặc, vẫn như cũ đối với Diệp Mặc bám sát không nghỉ. Loại dây dưa ràng buộc này khiến cho Lạc Tần Thiên rất không cam lòng. Nếu như Tiếu Tấn Nghiêm biết được sự thật, sợ là anh sẽ không bao giờ có được cơ hội có được Diệp Mạc nữa. Vì thế nên, anh nhất định phải kế thừa Lạc gia tộc. Lạc Tần Thiên không chưa từng thấy lo lắng vị trí người kế thừa của mình bị lung lay, Lạc Hướng không mang huyết mạch của Lạc gia tộc, thế nên Lạc Tần Thiên căn bản không đem cậu ta để vào trong mắt. Thế nhưng cha của anh lại làm ra quyết định này, khiến cho anh thật sự cảm thấy cực kỳ bất ngờ. Thế nên, anh nhất định phải lập tức trở về. Hơn nữa mối quan hệ của anh cùng Diệp Mạc đã khiến cho Lạc Xuyên giận dữ, lấy thủ đoạn và tác phong của Lạc Xuyên, nếu như anh đem Diệp Mạc cùng trở về Lạc gia tộc, thậm chí chỉ là cùng Diệp Mạc tiếp xúc, Diệp Mạc nhất định sẽ gặp phải độc thủ của Lạc Xuyên. So với 2 năm trước, Lạc Tần Thiên đã trở nên lý tính hơn rất nhiều, anh sẽ không bỏ qua Diệp Mạc, nhưng cũng sẽ không lỗ mãng mang Diệp Mạc rời đi, mặc dù có không cam lòng đến cách mấy đi chăng nữa, Lạc Tần Thiên cũng nhất định phải thuyết phục bản thân mình, tạm thời từ bỏ Diệp Mạc, anh nhất định phải trở lại Lạc gia tộc, cấp tốc tiếp quản tất cả, nhất là phải đem vị trí người thừa kế nắm chặt ở trong lòng bàn tay. Mãi đến tận khi cha của anh triệt tiêu tư cách người kế thừa của Lạc Hướng, thời gian này sẽ không quá lâu, nhưng nhất định sẽ trở thành đoạn thời gian dày vò đen tối nhất của anh cùng Diệp Mạc. Lạc Tần Thiên không biết nên nói với Diệp Mạc như thế nào nữa. Rõ ràng chỉ mới đêm qua, hai bên vẫn còn chìm đắm trong niềm vui sướng hạnh phúc khi gặp lại nhau, Mạc Mạc giờ khắc này đã xem anh là trụ cột cuối cùng của em ấy xem chính mình có thể lập tức mang đến cho em ấy hạnh phúc. Diệp Mạc ôm lấy Lạc Tần Thiên, hai vai kịch liệt rung động, tuy rằng khóc không phát ra được tiếng, nhưng nước mắt sớm đã thấm ướt làn vải áo trước ngực Lạc Tần Thiên. Lạc Tần Thiên cúi đầu nhìn Diệp Mạc, bi thương trong mắt ngập tràn ra. Diệp Mạc đột nhiên lôi kéo cánh tay Lạc Tần Thiên đi ra bên ngoài, dáng vẻ liều mạng tựa hồ hận không thể lập tức cùng Lạc Tần Thiên rời khỏi chỗ này mới vừa bước xuống du thuyền đi đến một khoảng đất trống ít người, Lạc Tần Thiên liền dừng chân lại, vẻ mặt lộ ra đau thương nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc vẫn chưa để ý đến tâm trạng kỳ lạ của Lạc Tần Thiên lúc này, giờ khắc này cậu chỉ muốn cùng Lạc Tần Thiên rời khỏi nơi đây, tìm cách khác để rời khỏi thành phố X. Chỉ cần có thể thoát khỏi tay Tiếu Tẩn Nghiêm, cậu nguyện ý cùng Lạc Tần Thiên đi đến màn trời cuối đất cậu không muốn tiếp tục trở lại tháng ngày bị Tiếu Tẩn Nghiêm giam cầm nữa, cậu không yêu Tiếu Tẩn Nghiêm, mỗi lần nhìn thấy hắn ta, Diệp Mạc đều sẽ nhớ tới bản thân đã từng bị tiêm độc vào người chịu bao nhục nhã, nhớ tới những ngày bị hắn thu bạo xâm chiếm cùng quyền đấm cước đá hung bạo. Lạc Tần Thiên thanh âm cực kỳ bi thương, cực kỳ thống khổ nhìn Diệp Mạc chờ anh, được không? Diệp Mạc ngây người, vẫn chưa lập tức phản ứng lại ý tứ của Lạc Tần Thiên, nhưng cậu đột nhiên cảm thấy có loại dự cảm rất xấu. Lạc Tần Thiên đem Diệp Mạc ôm vào trong lòng, hôn lên tóc Diệp Mạc, thấp giọng nói mạc mạc, "Chưa tới nửa năm, anh sẽ quay trở lại đón em." Thế nên, Lạc Tần Thiên nói còn chưa dứt lời, Diệp Mạc đột nhiên đẩy Lạc Tần Thiên ra, trợn mắt lên, không thể tin nổi nhìn Lạc Tần Thiên. "Chờ nửa năm, đón mình?" là có ý gì? Anh ấy muốn bỏ rơi mình? Lạc Tần Thiên thậm chí không có dũng khí đối diện với đôi mắt kinh hoàng của Diệp Mạc, không thể làm gì hơn là quay đầu sang hướng khác, nhẹ giọng nói lạc gia tộc xảy ra chuyện, nếu như anh mang em trở về, có thể sẽ mất đi vị trí người thừa kế. Diệp Mạc không thể tin vào tai mình nữa, người con trai này, người đã cùng cậu yêu nhau suốt 7 năm trời, thậm chí nguyện ý vì cậu mà rời bỏ Lạc gia tộc, giờ khắc này lại vì vị trí người thừa kế mà bỏ rơi cậu. Diệp Mạc giống như phát điên mà nắm lấy áo Lạc Tần Thiên, dụng hết toàn lực lay lay, Liễu Mạn lắc đầu, nước mắt càng mãnh liệt tuôn rơi, "Đừng mà, đừng bỏ em lại một mình mà, mang em cùng đi đi, cầu xin anh, đừng bỏ em lại một mình có được không?" Diệp Mạc há miệng, Liễu Mạn muốn phát ra thanh âm nhưng chỉ là phi công Mạc Mạc, Lạc Tần Thiên đột nhiên nắm lấy hai bả vai gầy của Diệp Mạc trấn định lại cậu anh nhất định sẽ quay lại mang em đi, chờ khi anh nắm được thế lực ngang hàng với Tiêu Tấn Nghiêm, anh nhất định. Diệp Mạc đột nhiên ngở tay Lạc Tần Thiên ra, dùng một loại ánh mắt cực kỳ xa lạ nhìn Lạc Tần Thiên. Ánh mắt như vây sâu sắc đâm nhói lạc tần thiên, anh biết Diệp Mạc rất thất vọng với anh, nhưng anh không thể không làm như vậy, tình trạng hiện giờ rất gấp gáp đã bức anh đến chỗ không đường thối lui, anh nhất định phải dùng tất cả thủ đoạn để đạt được thế lực to lớn mạnh mẽ, chỉ như vậy, anh mới có thể vĩnh viễn cùng người con trai anh yêu nhất mãi mãi ở bên nhau, bất kể người nào cũng không thể ngăn cản được. Nếu như hiện tại từ bỏ tất cả cùng Diệp Mạc rời đi, vậy mình sẽ không còn gì cả, không có bất kỳ thế lực nào, có mang theo Diệp Mạc đi cũng không thể trốn thoát khỏi bàn tay ma quỷ của Tiếu Tấn Nghiêm. Hai năm trước, đã dạy cho anh một bài học như vậy. Mạc Mạc, tin tưởng anh, cả đời này anh chỉ yêu một mình em. Lạc Tần Thiên muốn tiến lên ôm lấy Diệp Mạc, lại bị Diệp Mạc lùi về phía sau một bước tránh né. Tim Lạc Tần Thiên càng đau nhói, nhưng không thể không nói hết lời mạc mạc. Tuy rằng không có ai biết thân phận thực sự của em, nhưng chuyện anh cùng em tiếp xúc và muốn mang em rời khỏi đây, đều đã bị Lạc Xuyên biết cả rồi. Anh sợ ông ta sẽ ra tay sát hại em. Diệp Mạc đã ngưng rơi lệ, ánh mắt lành lạnh nhìn Lạc Tần Thiên. Cậu chỉ biết một điều là, người đàn ông này đã không còn cần cậu nữa rồi. Chờ, thật buồn cười. Cậu làm sao chờ đây? Bây giờ Tiếu Tấn Nghiêm đã nghiêm túc nói rõ rồi, nếu cậu không rời đi ngay lúc này, chờ đợi anh ấy, trong thời gian ấy cậu phải làm sao, rơi vào tay ác ma tàn bạo ấy, cậu có còn có cơ hội để chờ anh quay trở lại được không? Mạc Mạc Lạc Tần Thiên khó khăn mở miệng, để người con trai anh yêu nhất ở bên cạnh gã đàn ông anh hận nhất, đây có khác nào một cây đao miễn cưỡng oan trái đâm vào tim của anh Mạc Mạc đừng nên rời khỏi thành phố X, nếu như em thuận theo ý Tiếu Tấn Nghiêm, hắn sẽ bảo vệ. Chát. Một tiếng bật tai vang dội xuyên thấu màn đêm, Lạc Tần Thiên đầu bị tát nghiêng sang một bên, trên gương mặt anh tuấn xuất hiện dấu đỏ rõ ràng. Diệp Mạc hô hấp dồn dập, gần như tan vỡ nhìn Lạc Tần Thiên, cậu có nghe nhầm không? Tần Thiên từng nói với cậu rằng sẽ bảo vệ cậu một đời một kiếp lại thản nhiên để cho cậu đi thuận theo một người đàn ông khác. Đây là Diệp Mạc lần đầu tiên, lần đầu tiên dùng hết sức mà thật lòng đánh vào mặt Lạc Tần Thiên một bạt tai. Lạc Tần Thiên chậm rãi quay mặt sang, ánh mắt đau thương đánh anh tiếp đi, nếu như có thể làm cho em hết hận anh, cho dù có đánh chết anh, anh cũng sẽ không phản kháng. Vừa dứt lời, Lạc Tần Thiên cúi đầu, quỳ gối xuống trước mặt Diệp Mạc. Anh Quả Thật rất kiên định muốn mang Diệp Mạc rời đi, mặc dù không thể lập tức đưa vào Lạc gia tộc, cũng phải sắp xếp ở trong phạm vi chính mình có thể nhìn thấy bất cứ lúc nào. Thế nhưng, cuộc họp lãnh đạo của Lạc gia tộc lại quyết định để cho một Lạc Hướng không hề mang huyết thống Lạc gia trở thành người thừa kế dự bị, điều này có ý nghĩa rằng quyền lực của anh ở Lạc gia tộc tụt giảm rất nhiều, nếu như Quả Thật trở thành người phụ tá của Lạc Hướng, không chỉ không thể gánh vác nổi Diệp mà thậm chí có thể sẽ làm hại diệp mạc bị sát hại, Lạc Xuyên đã biết chuyện anh lén lút tới thành phố X, hơn nữa lại coi trọng một thằng con trai xa lạ, điều này sẽ chỉ làm ông ta thẹn quá hóa giận. Lạc Xuyên không nghĩ ra được, tại sao Lạc Xuyên lại có thể nắm rõ ràng hành động của anh ở thành phố X như vậy? Có thể, ngay từ lúc anh bắt đầu rời khỏi nước Đức đã bị theo dõi giám sát rồi, mà tên tai mắt kia, chỉ có thể là Lạc Hướng. Lạc Tần Thiên nắm chặt bàn tay, chờ đợi một cú đấm của Diệp Mạc giáng xuống, anh tình nguyện bị như vậy, ít ra sẽ làm cho anh bớt đi một chút cảm giác ấy nấy. Diệp Mạc không có ra tay nữa, nhìn người đàn ông quỳ ở trước mặt mình, chỉ có cảm giác như bản thân đang bị bao phủ ở trong một vùng tăm tối mờ mịt, kết cục giống như 2 năm trước vậy, chỉ là lần này, cậu bị vứt bỏ. Diệp Mạc đau thương nở nụ cười, bước chân lùi lại phía sau vài bước. Đột nhiên xoay người chạy đi Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Quyển 3 Chương 25 Tuyệt vọng Khi Lạc Tần Thiên đến sân bay thì chuyên cơ của Lạc gia tộc đã đầu ở nơi đó Hai bên xếp thành hai hàng những nam nhân mặc trang phục đen Ở chính giữa một chàng trai trẻ tuổi đẹp trai Gương mặt mỉm cười nhìn Lạc Tần Thiên bước nhanh tới Bước lại gần Lạc Tần Thiên, nụ cười của chàng trai kia càng thêm tươi sáng mê người. Lạc Tần Thiên gương mặt không chút cảm xúc, lúc chàng trai kia định mở miệng thì cầm ví da màu đen vút lên người chàng trai, sau đó ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, bước lướt qua chàng trai bên cạnh, trực tiếp đi lên máy bay. Chàng trai nhận lấy ví da của Lạc Tần Thiên, khóe miệng xinh đẹp oan ức mím thành một đường, cầm theo ví da ở trên tay. Nụ cười dịu dàng hé nở trở lại trên môi mà bước theo sau. Người này chính là nghĩa tử của Lạc Xuyên, Lạc Hướng. Lạc Tần Thiên ngồi xuống, giống như người đã bị bại liệt mà tựa lưng vào ghế ngồi yên, một cánh tay khoát lên trán. Bên trong yên tĩnh lộ ra bi thương nồng đậm. "Ca, rất khó vượt qua sao?" Lạc Hướng ngồi xuống bên cạnh Lạc Tần Thiên, nghiêng đầu, trong đôi mắt trong sáng vẫn mang theo ý cười dịu dàng. Lạc Tần Thiên chẳng muốn trả lời, lạnh lùng mở miệng là Lạc thúc bảo cậu đến a. Em chỉ nghe theo lệnh, ca vừa rời khỏi nước Đức, em đã nhận lệnh rồi. Lạc hướng cười nói, chỉ là ở trong mắt Lạc Tần Thiên, ý tứ trào phúng quá lớn. Lạc Tần Thiên vẫn giữ dáng vẻ uể oải lười biếng, nhàn nhạt mở miệng nói là cậu đem hành tung của tôi nói cho lão gia hỏa kia. Em chỉ lo cho anh thôi. Dù sao kẻ thù của Lạc gia tộc đều muốn lấy mạng anh. Nếu như không kịp lúc đem anh rời đi, em sợ sẽ không bảo vệ được anh." Thanh âm của Lạc Hướng rất mềm mại êm tai, khi đang nói chuyện, mi tâm nhíu chặt, giống như thực lòng lo lắng cho Lạc Tần Thiên. "Tôi thực sự không nghĩ tới." Ngữ khí của Lạc Tần Thiên vẫn rất bình thản sẽ bị cậu cắn một cái. Lời này của ca thật khiến cho Lạc Hướng đau lòng đó. Lạc Hướng hơi bĩu môi, ánh mắt đầy uy khuất ca ở thành phố X lại muốn đem về một nam nhân, còn muốn đem về nước Đức. Chuyện này cho dù Lạc Hướng bề không nói, nhưng mà chờ khi ca trở về nước Đức, nam nhân kia cũng sẽ không sống nổi đâu. Nếu như không có cậu, tôi sẽ thuận lợi sắp xếp cho em ấy ở Đức được rồi. Điều quan trọng hơn đó là có thể để cho Diệp Mạc thoát khỏi khống chế của Tiếu Tấn Nghiêm. Ca Anh đang trách em sao?" Lạc Hướng khẽ cúi đầu, thấp giọng nói Lạc thúc bọn họ đã quyết tâm không trừ thủ đoạn nào để uốn thẳng anh đó, cho dù anh có cẩn thận như thế nào đi chăng nữa, bọn họ cũng sẽ tìm ra nam nhân đó thôi. Tới lúc đó, không chỉ có cậu ta sống không nổi mà cả anh cũng phải chịu sự trừng phạt của gia tộc. "Ca, anh đã kiên trì 2 năm rồi, sao lại còn nhất thời nóng lòng như vậy nữa?" Sản nghiệp của Lạc gia tộc anh đã tiếp quản được gần một nửa rồi, chỉ cần chưa tới nửa năm, nghĩa phụ bọn họ sẽ không thể ràng buộc được anh nữa, đến lúc đó, cho dù anh có bao dưỡng bao nhiêu nam nhân, bọn họ cũng sẽ không có quyền chỉ trích. Lạc Tần Thiên đột nhiên quay đầu lại, đuôi lông mày khẽ nhướng, chào phúng cười một tiếng trước nay tôi không nghĩ cậu lại suy nghĩ cho tôi như thế đấy. Anh nghĩ là em sẽ tranh cướp Lạc gia tộc với anh? Nên anh mới căm ghét em như thế Thật ra chỉ cần anh nghe theo sự sắp xếp của lạc thuốc Em sẽ không có bất cứ cơ hội nào Lạc hướng nói mạch lạc rõ ràng Cuối cùng thẳng nhiên nhún vai một cái Cười rất tươi sáng thứ mà ca muốn lấy được Lạc hướng sẽ không tranh giành Gương mặt lạc hướng trắng toát không nhìn thấy được mạch máu đỏ nơi hai gò má thanh tu Dưới ánh sáng ca bin đèn có chút lạnh lẽo thâm u Cho dù là đang cười cũng khiến cho người ta khó lòng đoán được, dưới gương mặt đó là đang ẩn chứa tâm tư gì. Lạc Tần Thiên không muốn đáp Lạc Hư tình giả ý của Lạc Hướng, lạnh lùng nói Lạc Xuyên có phải định ra tay với Diệp Tuyền. Ca coi trọng, chỉ cần là nam nhân, các vị trưởng bối của Lạc gia tộc đều sẽ không bỏ qua. Thấy Lạc Tần Thiên sắc mặt nghiêm nghị, Lạc Hướng làm như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục nói ca, nếu đã vứt bỏ người kia rồi, Cần gì phải đi quản sự sống chết của cậu ta, lại nói không phải trước đây anh yêu một nam nhân tên là Diệp Mạc sao? Vì cả hai đều trùng họ Diệp nên anh mới nhất kiến trung tình với người ta ư? Lạc Hướng vẫn chưa nổi lên nghi ngờ gì với Diệp Mạc, chỉ cho rằng đó là một tiểu thụ mới mà Lạc Tần Thiên coi trọng. Lúc trước ở nước Đức bất kể nam nhân nào mà Lạc Tần Thiên đến ngay ba tìm rồi trải qua một đêm triền miên đều bị Lạc Xuyên đánh cho không ra hình dạng, Lạc Tần Thiên đều chẳng bao giờ hỏi tới. Lần này đột nhiên lại để tâm đến người tên Diệp Tuyền kia, đúng là đã khiến cho Lạc Hướng cảm thấy tò mò. Lạc Tần Thiên lờ đi câu hỏi của Lạc Hướng, giả vờ thản nhiên nói tôi đã tự bỏ cậu ta rồi, chuyện đó chỉ là tự dưng nổi hứng thú thôi. Bọn họ đúng là chuyện bé xé ra to. Đôi mắt xinh đẹp của Lạc Hướng híp lại thành một đường ca sợ tên Diệp Tuyền kia bị các trưởng lão Lạc gia tộc hại chết a. Không liên quan gì đến tôi." Lạc Tần Thiên cầm lấy một tờ tạp chí trên bàn trước mặt, bề ngoài ra vẻ không quan tâm, nhưng trong lòng một trận hoảng sợ, đẩy Diệp Mạc về phía Tiêu Tấn Nghiêm, cách làm này thực sự sẽ có hiệu quả sao? lỡ như lại càng đem Diệp Mạc đẩy càng sâu vào địa ngục thì sao? Giờ khắc này trong đầu Lạc Tần Thiên tràn ngập vẻ mặt tuyệt vọng bi thương của Diệp Mạc lúc rời đi. Em ấy nhất định đối với mình thất vọng cực độ, thậm chí đã tuyệt vọng. Rõ ràng sự xuất hiện của mình trong lúc em ấy cần nhất đã mang lại cho em ấy hy vọng mãnh liệt, vậy mà chỉ trong chốc lát đã bỏ rơi em ấy, đẩy em ấy về phía tên đàn ông mà em ấy sợ hãi nhất biết rõ ràng kiên cường em ấy gồng sức xây dựng cho tới nay đã sắp sụp đổ, vậy mà mình lại nhẫn tâm để mặc em ấy chơ trọi lại một mình chịu đựng tất cả. Lạc Tần Thiên cảm thấy hô hấp nặng nề, thả tờ báo trong tay xuống, nhìn ra bên ngoài cửa kính khoang máy bay, chỉ thấy một mảnh ảm đạm tăm tối. Nam nhân mà ca coi trọng hình như đã từng là người yêu của Tiếu Tấn Nghiêm thì phải, anh cố ý sao? Hai lần đều là người Tiếu Tấn Nghiêm yêu thích. Lạc Hướng đầy ẩn ý nói, ánh mắt khóa chặt trên mặt Lạc Tần Thiên, tựa hồ như muốn bắt lấy mỗi một biểu hiện trên gương mặt Lạc Tần Thiên. Lạc Tần Thiên đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt sắc bén nhìn Lạc Hướng, nam nhân này đã biết 10 năm rồi vẫn không thể nhìn thấu được cậu ta. Lạc Tần Thiên đưa tay ra, rất dễ dàng bắt được dưới cằm thanh tú của Lạc Hướng khẽ cười nói hình như cậu rất có hứng thú với chuyện của tôi. Tiếp đó khuôn mặt anh tuấn của Lạc Tần Thiên lộ ra vẻ hung tàn lạc hướng, "Tôi nói cho cậu biết, cứ cho là cậu khiến cha tôi rất hài lòng đi chăng nữa thì cậu cũng chỉ là kẻ dự bị, thế nên khi nói chuyện với tôi, tốt nhất đừng không biết lớn nhỏ." Lạc Tần Thiên khó có thể quên cảnh tượng năm đó Lạc Hướng chỉ mới 10 tuổi đã suýt chút nữa cầm dao đâm chết một gã đàn ông, ngay lúc đó Lạc Hướng cả người đều là máu, ở bên cạnh gã đàn ông đang thoi thóp, nhìn anh nở nụ cười rung động, Lạc Hướng bị ép ngửa mặt lên, vẫn mỉm cười như cũ, nhẹ nhàng mở miệng tất cả nghe ca. Lạc Tần Thiên hừ lạnh một tiếng, ngồi yên trở lại trên ghế, mặt tiếp tục không chút cảm xúc nhìn ra cửa sổ bên ngoài khoang. Giờ khắc này coi như có hối hận cũng không kịp, thế nên chỉ có thể đi cùng thời gian mà đối với kháng. Lạc Tần Thiên đột nhiên nhớ tới Phục Luân, anh biết mối quan hệ của Phục Luân cùng Tiếu Tấn Nghiêm không có hòa hợp như nhìn bề ngoài, chỉ là không nghĩ tới Phục Luân lại từ chối hợp tác với anh đối kháng Tiếu Tấn Nghiêm, mà lý do của Phục Luân chính là hắn đã có vũ khí để đối phó Tiếu Tấn Nghiêm, chỉ là bây giờ chưa sử dụng tới thôi. Lạc Tần Thiên thực sự không nghĩ ra, vũ khí khiến cho Phục Luân tự tin như vậy đến cùng là cái gì? Diệp Mạc chạy được một đoạn không xa thì chống lên một mặt tường ngực lại, nuôi chút hy vọng nhỏ bé mà quay người nhìn lại phía sau, nhưng vẫn không có một bóng người nào. Anh ấy không đuổi theo, anh ấy thật sự đã đi rồi. Diệp Mạc nở nụ cười, giọt nước mắt trong suốt lại một lần nữa rơi xuống hai gò má, trượt theo bức tường ngồi xuống. Cậu không thể chịu nổi loại dằn vặt như thế này, ở bên trong tuyệt vọng lại nuôi một tia hy vọng. Khi tia hy vọng ấy đột nhiên phóng to lên thì lại càng rơi xuống đáy vực sâu lạnh lẽo đen tối hơn. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, cậu thậm chí còn chưa kịp hưởng thụ niềm vui khi người yêu khởi tử hoàn sinh lại phải tiếp nhận đả kích bị người ấy vứt bỏ. Nếu như đã muốn bỏ rơi cậu, vậy thì còn trở về để làm gì? Diệp Mạc vùi đầu vào bên trong khuỷu tay, hai bờ vai gầy kịch liệt co rúm, nhưng khóc không ra tiếng. Bất kể cục của cậu ra sao thì giờ khắc này, Diệp Mạc chỉ muốn thỏa thích phóng thích bi thương thắm khổ ở trong lòng, nhưng nước mắt lại càng cứ thế tuôn rơi không thể ngừng lại được. Đêm tối, càng khǒu xa xa vọng lại tiếng tàu máy, khung cảnh thê tuyệt tiêu điều, không có ai biết ở góc nhỏ không đáng chú ý này, có một người bị thương đang lạnh lẽo cô độc không tìm được lối thoát cho chính bản thân mình. Một lúc lâu, Diệp Mạc rốt cuộc ngừng khóc chỉ là đem bên đầu lệch qua trên đầu gối, hai mắt vô thần, dại ra nhìn cảnh đêm, chiếc du thuyền to lớn xa hoa cách đó không xa mở ra ánh đèn sáng rực, giống như hào quang tản phát ra từ một viên bảo thạch tắm ánh lung linh. Một bóng người đột nhiên xuất hiện ở phía trước tầm mắt Diệp Mạc, thân hình siêu siêu bẻo bẻo, hình như là một gã đàn ông đang say rượu. Diệp Mạc giống như chẳng nhìn thấy được cái gì thậm chí hai mắt ngay cả tiêu cự cũng không có, mở to ra. Tiên sư nó lại thủ lão tử lấy phí vận chuyển hàng cao. Gã đàn ông một tay cầm chai rượu trong tay, một tay chống lên bức tường, loạng choạng loạng choạng đi về phía trước, không chú ý đến Diệp Mạc đang ngồi co ro bên bức tường, thế nên bị vấp phải một cái, thiếu chút nữa cả người ngã rầm trên mặt đất. Đệt, đứa khốn khiếp nào đấy? Gã đàn ông say rượu quát mắng một tiếng, mông lung nhìn kĩ, mơ hồ nhìn thấy có một người đang ngồi dựa ở một bên tường. Mẹ nó dám hù dọa lão tử. Gã đàn ông chụp tay tới, túm lấy phần áo trước ngực Diệp Mạc kéo lên. Diệp Mạc không có bất kỳ phản ứng nào, giống như một cái xác không hồn. Ui, ra là một mỹ nhân hư hỏng trong nháy mắt nhìn thấy khuôn mặt thanh tú trắng nõn của Diệp Mạc, gã đàn ông kia nhìn nhầm cậu thành nữ nhân, một vệt cười tà ác hiện lên trên khóe miệng của gã đàn ông, gã ta đem Diệp Mạc đè xuống mặt đất, không thể chờ đợi nữa mà bắt đầu ra tay xé quần áo của Diệp Mạc. Diệp Mạc nằm lặng người trên mặt đất, không có bất kỳ phản kháng nào, nhìn lên bầu trời, vẻ mặt lạnh lẽo không có bất kỳ cảm xúc nào. làn da này sờ vào thật con mẹ nó mềm mại a. Gã đàn ông cười hèn hạ, tay ở bên eo Diệp Mạc mạnh mẽ xoa bóp một cái, đưa tay kéo xuống quần Diệp Mạc. Lão tử thực sự quá là gặp may rồi, đêm nay lại gặp được cô bé xinh đẹp thế này vui vẻ mà tiết hòa. Nam nhân giật giật khóe miệng, ánh mắt Hạ Lưu nhìn chằm chằm vào hạ thân của Diệp Mạc sắp bị cởi ra. A. Gã đàn ông đột nhiên đau đớn hét lên một tiếng bởi vì tóc đột nhiên bị một bàn tay mạnh mẽ kéo giật lấy, cơn đau nhức truyền từ da đầu khiến cho gã ta theo bản năng dùng tay ôm đầu. Còn chưa kịp mở miệng ra mắng chửi, cái tay kia đột nhiên nắm lấy tóc gã đàn ông kéo đứng lên, một giây sau đem đầu gã đàn ông dùng sức đập vào tường. Một tiếng rít gào như lợn dại chết, đầu nam nhân bị đập vỡ đến chảy máu, nhưng cái tay nắm chặt lấy tóc gã vẫn không buông ra thậm chí không cho gã bất kỳ cơ hội nhẹ tay nào, lần thứ hai ra sức đập đầu gã đàn ông vào tường. Sau hai lần bị đập đầu mạnh như vậy, gã đàn ông gần như đã ngất xỉu, một giây sau, một nắm đấm đầy sức mạnh tầng tầng đấm vào bụng gã. Chờ đến khi buông tay ra thì gã đàn ông kia đã gục ngã trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Tiếng động ồn ào rốt cuộc đã khiến cho Diệp Mạc chậm rãi ngoái đầu lại nhìn kỹ hướng trách về phía trước. Theo ánh sáng ngọn hải đăng từ phía xa, diệp mạc nhìn thấy gã đàn ông định dâm loạn với cậu đã ngục ngái trên mặt đất, thứ chất lỏng đậm sền sệt không ngừng chảy ra từ đầu gã, mà đứng bên cạnh gã, một thân hình cao lớn thon dài quay lưng lại với ánh sáng thăm thẳm. Người đàn ông kia lúc này trông như ma vương sa tan chuyển thế, chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com quyển 3. Chương 26, cho cậu tự do ánh mắt Diệp Mạc lạnh đạm nhìn Tiểu Tấn Nghiêm, không nhìn ra được trong ánh mắt ấy ẩn chứa tâm tình gì, nằm lặng trên mặt đất, giống như một khối thi thể. Tiểu Tấn Nghiêm không mở miệng, có vẻ như cơn sốt vẫn chưa hết, trên mặt vẫn còn lộ ra vẻ mệt mỏi dày đặc vì bệnh, nét mặt âm trầm đem áo khoác trên người cởi ra, nhanh chân đi đến trước mặt Diệp Mạc, ngồi xổm xuống ôm Diệp Mạc ngồi dậy đem tây phục phủ lên trên người Diệp Mạc. Diệp Mạc cảm thấy lạnh lẽo, theo bản năng tựa vào lồng ngực Tiểu Tấn Nghiêm, nhắm mắt lại, tựa hồ như muốn cách ly bản thân khỏi thế giới bên ngoài, đầu tựa vào trong lòng Tiểu Tấn Nghiêm, nương theo tiếng tim đập mạnh mẽ kia, Diệp Mạc ngủ thiếp đi. Tiểu Tấn Nghiêm không mang Diệp Mạc rời khỏi càng khẩu mà lên trở lại du thuyền, đưa Diệp Mạc đặt vào ở trong phòng mình, sau đó rời đi. Đêm nay Hắn cần khéo léo ứng phó với những thương chính quan hào kia, sau khi kết thúc còn phải đi tiếp vài thương gia người nước ngoài, cho dù hắn đang bệnh, mặc dù có muốn ở bên cạnh người kia như thế nào đi nữa, đều chỉ có thể trước tiên cố nén lại. Sau khi Tiếu Tấn nghiêm rời khỏi gian phòng thì đi tới bong tàu, châm điếu thuốc, tựa vào hàng rào, ánh mắt thâm trầm nhìn một vùng biển. Mạnh Truyền Tân đã báo cho hắn biết, Lạc Tần Thiên đã rời khỏi thành phố X đáp chuyên cơ về nước Đức, để nam nhân mà hắn ta muốn mang đi ở lại thành phố X, hoặc nói là để lại cho mình. Khúc mắc bên trong thì Tiếu Tấn nghiêm không rõ lắm, nhưng hắn biết Diệp Tuyền đã thuộc về hắn, nhưng tại sao hắn lại không cảm thấy có chút vui sướng nào? Không có phẫn nộ cũng chẳng có vui mừng, hoặc nói là ngọn lửa bế tắc đang hừng hực trong lòng hắn căn bản không bạo phát ra được. Khi nhìn thấy cậu ta để mặc người khác làm nhục mà không có bất kỳ phản kháng nào, Tiêu Tấn Nghiêm liền biết, trái tim của người con trai này đã nguội lạnh. Giống như Diệp Mạc năm đó, sau khi nghĩ rằng Lạc Tần Thiên đã bị hắn giết chết, cũng mất đi vẻ xinh đẹp trong sáng vui tươi như lúc trước, cứ sống một cách thanh thanh lạnh lùng, không ngừng muốn chạy trốn, không ngừng muốn tự sát. Diệp Tuyền rồi cũng sẽ trở nên như vậy sao? Tiêu Tấn Nghiêm phun ra một vòng khói thuốc. Cảm thấy đầu óc vẫn còn có chút chóng váng Liền nhắm mắt lại cảm nhận làn gió biển thổi vào Hắn nhất định phải lập tức tỉnh táo lại Diệp tuyển ấy Tuyệt đối không thể để cho cậu ta suy sụp mất đi hết sức sống Tẫn ca Mạnh truyền tân đột nhiên đi nhanh tới Sắc mặt nghiêm nghị Vội vàng nói diệp tiên sinh không thấy nữa Vẻ mặt tiếu tẫn nghiêm biến sắc Chầm giọng nói xảy ra chuyện gì Không phải đã dặn các người canh trừng ở cửa thật ký sao Cảm thấy đầu óc vẫn còn có chút chóng váng Diệp Tiên Sinh sau khi tỉnh lại thì đi nhà vệ sinh, thủ hạ chờ ở bên ngoài rất lâu, đến khi phát hiện không đúng mà xông vào thì lời mạnh truyền Tân còn chưa dứt, Tiếu Tân nghiêm đưa tay lên ra hiệu ngừng lại, đại não cấp tốc nhảy lên một trận. Nếu là biến mất ở trong nhà vệ sinh, nhất định là thông qua cửa sổ của nhà vệ sinh giáp với lan can bên ngoài mà đào tẩu, điều này nói rõ có thể giờ khắc này cậu ta đang ở trên bom thuyền, lẽ nào cậu ta định Suy nghĩ đáng sợ đột nhiên ùa vào đại não của Tiếu Tấn Nghiêm khiến hô hấp đông cứng lại, nhớ tới ánh mắt trống rỗng tuyệt vọng của Diệp Mặc, Tiếu Tấn Nghiêm biết, cậu ta không muốn sống nữa. Tiếu Tấn Nghiêm đột nhiên hướng về phía sau bong tàu chạy đi, nơi đó không có bất kỳ người khách nào, chỉ thỉnh thoảng sẽ có một nhân viên đi qua. Nếu như từ nơi đó nhảy xuống, tuyệt đối sẽ không phát hiện ra được cái gì. Quả nhiên sau khi Tiếu Tấn Nghiêm chạy ra phía xuồng bom tàu thì trông thấy Diệp Mạc đang ngồi ở trên hàng rào, hai chân nhấc bổng lên đong đưa, gương mặt không chút cảm xúc nhìn xuống làn nước biển lạnh lẽo phía dưới, thân thể gầy yếu đơn bạc nhìn qua cực kỳ tiêu điều, như là bất cứ lúc nào cũng có thể bị gió biển thổi xuống. Nước ở cảng biển không phải là quá sâu, nhưng du thuyền to lớn vì để không bị mắc cạn mà đã chạy ra phía xa một chút nơi nước sâu vài mét hơn nữa trời lạnh nước lạnh, không bị chết đối thì cũng bị lạnh chết. Diệp Tuyền, Tiêu Tấn Nghiêm nỗ lực hạ thấp giọng, tránh làm cho Diệp Mạc khỏi đột nhiên bị giật mình ngã xuống. Diệp Mạc hoảng hốt quay đầu, nhàn nhạt, nhạt liếc nhìn Tiêu Tấn Nghiêm, lại lần nữa cúi đầu nhìn làn nước biển dưới chân. Cậu có nhảy xuống cũng không chết được. Thanh âm Tiêu Tấn Nghiêm khó có thể khống chế được độ cao, bởi vì lúc trước Diệp Mạc luôn muốn tìm chết thế nên hắn hận nhất là có người dùng cái chết để uy hiếp hắn. Vậy nên tôi cho cậu biết, chờ khi cậu được cứu rồi, tôi sẽ Tiếu Tấn nghiêm thanh âm lạnh lẽo, vừa nói chuyện vừa hướng về Diệp Mạc bước hai bước. Sẽ làm sao? Diệp Mạc đột nhiên nghiêng đầu nhìn Tiếu Tấn Nghiêm, dược hiệu không phải là 12 tiếng như Phục Luân nói, có thể là không đủ liều lượng nên chỉ duy trì được một nửa thời gian. Vận mệnh thực sự là rất buồn cười. Lúc cậu muốn nói chuyện nhất lại không thể phát ra được thanh âm nào, hiện tại sau khi hết thảy mọi chuyện đã lắng đọng xuống rồi thì cư nhiên lại có thể mở miệng. Diệp Mạc bật cười, lạnh nhạt nói đánh gãy chân tôi, tiêm ma túy vào người tôi, ai là lấy một cái dây xích khóa tôi như một con chó. Những lời nói nhẹ nhàng như mây gió của Diệp Mạc khiến Tiêu Tấn nghiêm cảm thấy vô cùng khó thở, giống như toàn thân đều bị đâm chích mãnh liệt một hồi đau đớn đến đến không thể nói ra được gì. Hắn vốn chỉ muốn tự nam nhân này cảm thụ vẻ đẹp chỉ thuộc về diệp mạc, chỉ là yêu không đủ vĩ đại, không cách nào thuyết phục chính mình để cậu ta rời đi. Tôi sẽ không giam cầm sự tự do của cậu. Đây là việc duy nhất Tiếu Tấn Nghiêm có thể thỏa thuận, nhưng điều đầu tiên phải là cậu ta nhất định phải Ở trong phạm vi hắn có thể nhìn thấy, Diệp Mạc mất hứng, nở nụ cười tự do. Bây giờ tự do của tôi lại còn phải nhờ tới sự bố thí của anh nữ cơ. Diệp Mạc đột nhiên ôm đầu, thống khổ bứt tai giật tóc, tại sao? Tại sao cả thế giới đều quên tôi là ai, chỉ mình anh vẫn không chịu buông tha tôi, tôi không phải là Diệp Tuyền, không phải Diệp Mạc, tôi chẳng là cái thá gì cả. Con mẹ nói tôi đến cùng là ai? Tại sao cuộc sống của tôi lại thất bại như vậy? Diệp Mạc càng nói càng lớn tiếng, lồng ngực kịch liệt phập phồng, mắt trợn lên, giống như là muốn giật cả đầu xuống, nhìn nước biển dưới chân, đột nhiên nở nụ cười một tiếng, lập tức chẳng hề có bất kỳ do dự nào mà nhảy xuống. Trong khoảnh khắc Diệp Mạc rơi xuống nước, cả người Tiêu Tấn nghiêm chấn động, tiếp đó cũng chẳng hề lưỡng lự mà nhảy xuống theo.